Thôi, chị còn khóc gì nữa? Thế là chị giết tôi. Mình sao mình lạ thế? Lạ cái gì? Lạ là tôi không còn nhiều tiền như trước, và tình nghĩa của chị đối với tôi ngày nay cạn tàu gió máng phải không? Năm Sài Gòn, chấm nút câu hoàn học bằng một cái đập mạnh xuống bàn. Thế là hết. Tám Bến ngồi ở góc giường gục mặt vào lòng nức nở. Trước sự giã rợi ấy, Năm Sài Gòn càng gai mắt, càng tức bực. Hắn nắm chặt hai bàn tay đấm thinh không, vừa nghiến răng nói. Chị á quá, nếu chị không bằng lòng tôi, muốn bỏ tôi đi lấy người khác thì cứ nói phăng ngay với tôi việc gì chị là phải lừa dối tôi, giết tôi một cách từ từ độc ác như thế. Giời ơi, cái cá ngon lành vậy, thằng vỏ lòi nó còn mỏi được, huống chi chị đã thập thành. Năm Sài Gòn nói xong, vò đầu vò tai. Tôi vẫn biết, biết lắm, chị thám bính ạ, chị có nhan sắc, chị khôn ngoan. Thì chị còn thiết gì một thằng chồng khốn nạn như tôi. Chả có thế trước kia, nay chị đòi đi buôn bán, mai chị đòi đi buôn bán, kiếm lãi nuôi thân. Chị thâm hiểm vô cùng, chị ghét cay ghét đắng cái quân chạy xấu xa này, chị ghét ngon ghét ngọt cái thằng năm Sài Gòn này, bị mọi người ghê sợ nguyên rủa nhưng chị không hé răng nói qua nửa nhời. Sao chị mặt sứa gan lim thế? Năm Sài Gòn nói xong lại gầm thép, tối hôm qua bính đệ sổng món tuyển. Đối với hắn là một chứng cớ chắc chắn rằng, tám bính phụ chồng, mà lời ba bay là thật. Năm Sài Gòn không còn ngờ vực gì nữa, hắn hoàn toàn tin bính phải lòng tư lập lơ, và yêu thương tư lập lơ nồng nàn lắm, nên mới vượt cả mọi sự dị nghị cưu mang tư, giúp đỡ tư nhiều lần, giữ lúc chồng mình cũng cùng túng. Năm Sài Gòn cười nhạt, thế mà xoen xoét thủy chung, hết bụng hết dạ với nhau đấy. Cực chẳng đã, tám bính phải đáp, phải. Tôi không thương yêu anh, tôi là người tệ bạc, mà tôi đã ăn ở với anh non ba năm trời, tại số kiếp chứ không đã vài ba mặt con. Câu nói ấy vừa lọt vào tai năm, năm Sài Gòn rung cả mình. Hắn kinh tởm cho sự hèn hạ của hạng gái bán chôn nuôi miệng, còn tiền, còn bạc, còn chồng. Thôi tôi ban chị, tại mấy năm trước đây tôi trúng biếu ăn cắp được nhiều tiền. Tôi không nghiện hút, không sao tôi bỏ ra được một lúc hàng tiền trăm xé giấy cho chị. Rồi rước chị về phục dịch thuốc thang, quá mẹ đẻ, chứ đâu như tôi, sắc sơ như ngày nay, ai ai cũng khinh bỉ được. Tám bính tê dại ngồi nghe, phút chốc cả một thời quá vãng, nặng nề ê trẻ, lại từ từ hiện ra trước mắt bính, lờ mờ âm u với cái ánh đèn nhơ nhớp ở nhà mụ tài xế cấu. Lòng bính càng gian lên những xót xa cay đắng, những quyến luyến năm, yêu thương năm. kia chị nghĩ gì thế? Chị Tám bính. À, bà Tám bính. Chắc bà đưa nguyên rùa tôi đấy. Ngước cặp mắt đầm đìa tám bính nghẹn ngào nhìn năm Sài Gòn, ngồi chênh bên trên góc bàn kê gần đấy. Bính lại trực muốn phân trần, thì năm lại giít lên. Chị tám bính ơi, chị lại khóc rồi, nước mắt của các chị bây giờ làm tôi khiếp lắm. Các chị chỉ dùng để che đẩy những gươm chăm giáo mỡ của mình thôi. Trước kia tôi hứa hênh ngu ngốc, say mê điên cuồng lên, và chị ở nhà mụ tài xế cấu để chị lừa tôi. Nhưng bây giờ chị lừa lần nữa, sao được? Cái thằng năm Sài Gòn này không bao giờ thèm dùng nước mắt để lừa dối người. Năm Sài Gòn nghiến răng dằn từng lời một. Mỗi một lời của năm càng như một mũi kim sắc thâu qua lòng bính. Bính đau đớn quá chừng, gạt nước mắt, cố cất tiếng ngắt lời năm. Anh năm, sao anh nghĩ thế? Có đời nào tôi phụ anh, làm hại anh. Chẳng qua thế anh thua nhiều tiền quá, mà số tiền đó cả vợ lẫn chồng đều khó nhọc gian nan mới kiếm được. Nên tôi lo buồn bối rối, anh đã không biết cho tôi, lại còn đai nghiến tôi phải lòng dai như thế. Như thế còn rời đất nào nữa? Tức thì năm Sài Gòn đỏ bừng mặt, gầm vang nhà. Rời nào đất nào, chả có rời đất nào hết, bây giờ chỉ có tiền thôi, đẹp dai thôi, hai thứ ấy rời đất cũng không đáng sợ, đáng trọng bằng. Giết lời, năm Sài Gòn nhảy phát xuống bàn, chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại chung quanh nhà. Tám bính chỉ ngồi rũ rượi khóc. Khí nặng nề và khó thở như một lò than đương cháy, bỗng ai dội nước lên. năm Sài Gòn luôn luôn vung tay thở hát ra thật mạnh, nhưng muốn chút hết sự nung nấu trong người thì càng thấy tâm trí nguồn ngụt. Đưa mắt trông hai gian nhà thu hẹp lại, với những đồ vật lỏng trọng, năm Sài Gòn lại càng nhận thấy rõ sự cùng quấn sơ xác của mình. Cái bàn rửa mặt đánh xi bóng đã bán đi rồi, thay bằng cái ghế đầu cao lên khenh, trên có một chiếc trậu bong sơn xám xì. Cái tủ áo năm cũng bán đi, quần áo thì treo lên trên mấy con bướm gỗ, đến cả tranh ảnh cũng đâu gần hết. Tấm hình năm Sài Gòn chụp nửa người phóng đại, thì lắp trong chiếc khung vuông gỗ tạp, vừa bụi vừa mốc. Những ngày oanh liệt đã tan nát, không còn chút gì vớt vát. Nhớ tới, năm Sài Gòn những đau đớn, ngao ngán, thất vọng. Năm lợm giọng ghê tẩm cho sự giáo dở của vợ. Năm nhổ bọt bảo tám bính. Thôi chị ạ. Công tôi gắn bó với chị là không cốc, nhưng tôi cũng đành giàu lòng chịu cái cảnh trơ chọi mà vui lòng để chị đi lấy người khác. Thì còn dây dưa với chị, không khéo một ngày kia tôi lại đi đầy một lần nữa mất. Vì chị mà phải đeo số đỏ, săn cọp ở Hà Giang hay câu cá ở cột Lôn, anh em họ sẽ ỉa vào mặt tôi, và lúc ấy tôi cũng sẽ chẳng để chị yên nào. Vậy chi bằng ngày hôm nay, chị cút đường chị, tôi xéo đường tôi. Chị buôn bán hay lấy vua quan tôi cũng mặc Tôi ăn cắp, tôi giết người Rồi lên ngồi máy chém Tôi cũng chẳng cần chị thăm non Năm Sài Gòn chỉ cái hòm đằng cuối giường Như thế chị xem có thức gì của chị trong đó Thì lấy hết đi, đem hết đi, đi ngay cho Bính tái mặt run dày Anh quyết tâm bỏ tôi Phải, tôi phải bỏ chị Vì chị muốn bỏ tôi Giời ơi Nằm nhại Tiền ơi Nước mắt bính tràn hòa, năm uất ức càng thét lên, bỗng năm Sài Gòn lầm lầm nhét mặt, trườn người kéo cái hòm đằng sau lưng bính xuống nền nhà. Hắn lục tung các sống áo, vứt tung từng cái một lên mặt bàn, vừa kể banh vách những kỷ niệm có liên lạc với những thứ ấy. Nào cái áo nhũ tây màu cà phê sữa, năm may ngày mới lấy nhau. Nào chiếc quần hái mới, và cặp áo the một phen đã nằm ở hiệu cầm đồ, dạo bính có mang đứa con trai đẹ sẩy. Nào đôi dép Nhật Bản và đôi bít tất phiên hồng, mua ngày 29 tháng Chạp, năm xưa. Bình đường tê tái, thỉn Nam Sài Gòn dồn tất cả quần áo ấy vào một cái thùng to, đẩy vì buồm lại, rồi quang đánh phịch ra tận cửa, đoạn nín môi rơi tay trỏ. Thôi chị đi đi, một giây ở nhà tôi cũng không được. Bình chóa người cuốn quýt Mình ơi, anh Năm ơi, đi ngay. Em van mình mà, bước. Giọng nắm rắn như đánh như thép. Mắt năm quắc lên, long sòng sọc những căm hờn, Bính run rẩy tối tăm cả mặt mày. Bính lạ ra, giơ tay chối với Bưu lấy thành rượng, năm liền nắm lấy cổ tay Bính, kéo sành sạch xuống thềm nhà. "Quá xéo hay không, đồ chó đẻ nào?" Tam Bính cố chùn người lại, nắm lấy tà áo năm. Năm đã hoa mắt, hất bắn Bính đi. Sự tủi cực của Bính đã đến cực điểm. Sắc mặt đương tái mét đỏ bừng lên, đính răng Thoảng đưa mắt ướt đẫm nhìn lòng.